Kết thúc 12 năm học, Liễu Địch chính thức trở thành cô tân sinh viên Đại học Bắc Đại. Rời xa quê hương, bỏ lại sau lưng bao nỗi niềm giang dở. Cô gái nhỏ háo hức và đầy mong chờ trước một cánh cửa mới. Lần đầu tiên đặt chân tới thánh đường tinh thần và tri thức nhân loại. Trong Liễu Địch ngập tràn sự chóa ngợp hạnh phúc. Có lẽ cô đang dần cảm nhận được cái nối ước mơ trong lời kể của Thầy Trương. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo của tiểu thuyết Bến Xe và dọa theo bước chân của Liễu Địch các bạn nhé. Bước qua cánh cửa ngôi trường Đại học Bắc Kinh, liệu địch phát hiện cô tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Cô không biết yến viên lại rộng lớn như vậy, hồ vị danh sương khói mờ mịch, quanh bờ cây cối xanh ngát, các khu dạng đường trung tây kết hợp, khu nhà ở tao nhã đẹp đẽ như vậy. Có lẽ người dân sống lâu đời ở Bắc Kinh cũng chưa chắc đã đi hết khu vực này, từ các dạy nhà cổ kính trang nghiêm như cung đình đến khu biệt thự nằm trong vườn cây rập bóng.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 đầu óc không ngừng tư duy. Trong trường hầu như ngày nào cũng dán thông báo về các buổi báo cáo học thuật và tọa đàm. Đến buổi tối, thư viện đèn đóng sáng trưng, cả tòa nhà thư viện như con thuyền lớn lướt qua ngọn sóng trên mặt biển tối đen để tiến về phía trước. Liệu địch kinh ngạc, cảm thán và hưng phấn vô cùng. Cuối cùng cô cũng có thể lý giải câu nói của thầy Chương, đây là thánh đường của tinh thần và tri thức nhân loại. Cô như một đứa trẻ lang thang đột nhiên lạc vào thánh đường kỳ diệu này. Khiến cô nhất thời rối mắt và luống cuống, tuy không thể lập tức lĩnh hội tinh túy của Bắc Đại, nhưng Liễu Địch hoàn toàn say mê. Bắc Đại là nguyện vọng lớn nhất của cô, ngôi nhà của cô. Liễu Địch sốc sắng lao vào vòng tay của Bắc Đại, ra sức hấp thu tri thức, cô nhanh chóng tìm thấy cảm giác mà thị chương từng nhắc tới, như cá gặp nước.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 Trong kính xuân viên đều là những ngôi nhà thấp nằm sen lẫn lùm cây xanh giống như phong cảnh thị trấn nhỏ mơ mộng ở Giang Nam. Bên trong kính xuân viên còn có ao sen nhìn những đoát sen màu hồng nổi bật trên phía lá xanh Liễu địch bất chợt nhớ đến tảng văn ánh trăng bên hồ sen của chu Tự Thanh. Không biết ánh trăng ở ao sen này có đẹp như bài văn đó nhà của giáo sư Tô Văn tòa lạc ở một rừng trúc nhỏ đằng sau ao sen. Vừa đi vào rừng trúc Liễu địch liền cảm thấy ánh sáng tối dần Trên lối đi trải đầy những hòn đá vụng, dưới tán trúc dày đặc, đến hòn đá cũng được nhuộm một màu xanh trong suốt. Gió thổi qua lá trúc phát tiếng kêu xào sạc, nơi tận cùng thấp thoáng mấy ngôi nhà ngói màu xám và tường màu trắng. Bức tường trắng có một cánh cửa gỗ nhỏ màu đỏ thấm, bên trên cánh cửa viết ba chữ ngay ngắn, trúc ngâm cư. Hai bên dán câu đối, nhàng xứ hồi thư hoa hạ tọa. Hưng Lai đắc câu trúc gian ngâm Đại ý là nhàn rỗi cầm sách ngồi dưới hoa Hưng thú đến được câu trúc gian ngâm Người viết là Hải Thiên Kính đề Lễ địch bất giác thầm cảm thắng Câu đối hay quá Chữ đẹp quá Tên người rất tuyệt Đi vào cổng liễu địch phát hiện bên trong là cây sân tương đối lớn Trong sân có một đình nhỏ Máy vàng cột đỏ Trên cây cột cũng treo một câu đối Giấy đen chữ vàng Số can tu trúc thất gian ốc nhất kịch thanh phong vạn hách vân. Đại ý là trong khu rừng trúc có 7 gian nhà, trên trời gió mát vạn rảnh mây. Liễu Địch lại cảm thán rất có khí phách. Cô nhìn kỹ, người viết câu đối vẫn là Hải Thiên kính đề. Trong sân nhỏ đúng là có 7 gian nhà mái bằng, phía đông và tây có 2 gian nối liền nhau, ba gian phòng chính còn lại là phòng khách, phòng uống trà và thư phòng. 7 gian nhà được nối với nhau bằng hành lang dài. Trước mỗi cửa phòng đều trộm hai cây hải đường tứ phủ rất lớn. Một điều khiến Liễu Dịch ngạc nhiên là ngoài nhà bếp, sáu gian phòng còn lại đều được đặt những cây tên tao nhã và trào câu đối tương ứng. Phòng chính giữa gọi là nhã tập đường, phòng uống trà bên cạnh có tên là trà tiên cốc vũ, thư phòng gọi là kim thạch ốc, phòng ngủ của vợ chồng giáo sư Tô Văn là thê, thê lư. Liễu Định vừa xem vừa đọc vừa thưởng thức, cô không khỏi phục tài năng của chủ nhân ở nơi đây.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 Liệu địch không nhịn nổi quay người hỏi giáo sư Tô Văn Giáo sư, Hải Thiên là ai vậy ạ? Nhất định là có quan hệ thân thiết với giáo sư đúng không ạ Tất nhiên, bác gái Tô ở bên cạnh nở nụ cười hiền từ Đó là con trai của bác Hả? Hóa ra là con trai của giáo sư? Liệu địch bỗng hiểu ra vấn đề Chả trách Hải Thiên tài hoa xuất chúng như vậy Chỉ qua những câu đối và chữ viết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 Hai phòng để mấy năm rồi. Ngữ khí của ông có vẻ buồn bã, ánh mắt ông dừng lại ở tấm biển đề Hải Thiên Thư ốc, chắc là ông đang nhớ người con trai ở phương xa. Sau đó giáo sư Tô đột nhiên quay sang Liễu Địch, ông cất giọng nhiệt tình và chân thành. Liễu địch, con hãy dọn đến đây sống đi, dù sao hai căn phòng này cũng bỏ trống, chỉ bằng con đến ở với hai bác, hai bác sẽ chăm sóc con. Liễu địch ngẩn người,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 Hải thiên lại không biết bao giờ mới quay về mấy năm nay chỉ có hai ông bà già này trong non 7 gian nhà lạnh lẽ và cô độc biết bao thành năm của bác gái tô bụng cho nên thê lương và nặng nề hai bác rất hi vọng có ai đó sống cùng với hai bác để hai bác cảm thấy không khí gia đình thật sự đúng đấyị giáo sưô Văn nhìn liễu địch bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương giọng nói của ông Trình trọng chân thành và chú nếu còn không chê Con hãy coi nơi này là ngôi nhà ở Bắc Kinh của con. Con hãy coi hai bác là bố mẹ ở Bắc Kinh của con. Liễu địch cảm động nhìn hai ông bà già tốt bạc trắng, ánh mắt buồn bã và sự nhiệt tình của họ khiến cô không thể tiếp tục từ chối. Thế là Liễu địch trở thành khách quen của Trúc Ngâm Cư. Nói thật tuy Liễu địch rất yêu bác đại, nhưng môi trường vệ sinh vừa bẩn vừa loạn ở ký túc xá khiến Liễu địch phát sợ. Vì vậy cô cứ cách hai ba ngày lại chạy tới Trúc Ngâm Cư. Hai ngày nghỉ cuối tuần cô ở Lì cả ngày, cuối cùng giáo sư Tô cũng có thể thuyết phục Liễu Dịch dọn tới sạn ấp trai. Ông nói: hai gian phòng ở phía tây đều thuộc về con, con có thể sử dụng đồ đạc và sách vở tùy ý, Hải Thiên sẽ không tức giận đâu. Cho nó ở bây giờ cũng có rất nhiều sách." Vì vậy, hai gian phòng ở phía tây trở thành thế giới của Liễu Dịch. Khi mới dọn vào sạn ấp trai, Liễu Dịch có một cảm giác xa xỉ, không phải bởi vì gian phòng này xa hoa lộng lẫy, ngược lại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 Bức tranh không có tiêu đề cũng không đề tên người vẽ Nhưng xem ra là tác phẩm của chủ nhân gian phòng này Đúng vậy, nơi này rất một mạc giảng dị Nhưng lại thoát ra vẻ cao nhã Khiến con người có cảm giác hòa nhập với thiên nhiên Liệu địch rất thích màu xanh lục mát mắt của giang phòng Buổi tối nằm trên giường, nghe giai điệu của lá trúc Ngắm nhìn hình bóng của cây trúc và cây hải đường Giao nhau trên tấm rèm cửa màu xanh nhạt Liệu địch mới hiểu hết hàm ý của hai từ Sẵn ức, tức là mát mẻ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 Ở đây đa phần là sách tôn giáo, chính trị, địa lý, những loại sách này gần như vắng bóng trên giá sách của thầy Chương. Ngoài ra nơi này không có một cuốn liên quan tới văn học, văn học cổ điển, văn học hiện đại hay là những tác phẩm vô danh mà người nước ngoài thích sưu tầm, không như giá sách của thầy chương, đều là tác phẩm kinh điển. Nhưng cũng khó trách, giả sư Tô chuyên nghiên cứu văn học cổ điển, kim thạch ấp của ông có rất nhiều sách văn học cổ điển, nên con trai ông cần gì sưu tập mấy thứ đó, liệu đệ tùy tiện mở ra xem cô phát hiện mỗi cuốn sách đều có gạch chân những câu cần nhấn mạnh hay viết lời nhận xét. Liễu Địch thấy nét chữ quen quen, nghĩ kỹ mới nhận ra giống chữ viết trên các câu đối ở trước ngâm cư đều là bút tích của Hải Thiên. Liễu Địch không thể tưởng tượng một người còn trẻ tuổi sao có thể đọc nhiều sách như vậy. Sau đó Liễu Địch tình cờ phát hiện ở một góc giá sách một quyển có tên gọi là Hải Thiên kỳ ngữ. Đây là một cuốn sách không dày không mỏng. Liễu ngày tháng Cô sách xuất bản từ 7 năm trước Cô mở trang đầu tiên Đập vào mắt cô là tấm hình một chàng trai trẻ Chàng trai có mái tóc đen Bờ trắng rộng, sống mũi cao Điểm thu hút nhất là đôi mắt Đôi mắt đen nhánh, sáng ngời tràn đầy sức sống Toát ra nội hàm phong phú và nhiệt huyết Của tuổi trẻ Đây là một gương mặt tương đối sáng sủa Và nam tính, liệu địch bị người trong ảnh Hoàn toàn thu hút Sau đó cô nhìn thấy dòng chữ giới thiệu tác giả Bên cạnh tấm ảnh Hải Thi năm 21 tuổi Nguyên Qun gian tô hiện học khoa trung văn Đại học Bắc Kinh từ nhỏ yêu thích văn học từng có vô số bài viết trên các báo và tạp chí là người có cách nhìn độc đáo khả năng quan sát tinh tế văn phong sắc bén tình cảm chân thực được coi là tác giả trẻ có trưởng vọng nhất trên văn đàn Nếu địch không khỏi kinh ngạc đây là sáng xuất bản từ thời Hải thiên học đại học người này không biết là thiên tài như thế nàoễ địch đem cuốn Hải thiên kỳ ngữ về sẵn ấp trái Không hiểu tại sao tim cô đập thình thịt Như thế đang đọc trộm nhập ký của người khác Buổi tối hôm đó cô đọc một lèo hết quyển sách này Đây là một cuốn tuyển tập tảng văn Liệu địch bất giác bị quan điểm độc đáo Khả năng quan sát kinh tế và sắc bén Cũng như ngôn từ của cuốn tảng văn thu hút Ví dụ như trong bài Vào phê bình văn học Hải Thiên viết Là một nhà phê bình văn học rất khó Đầu tiên anh ta phải có khả năng thưởng thức văn học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 Vậy mà Hải Thiên đã nhìn thấu xã hội và nhân sinh Năm 21 tuổi Chứng tỏ anh có khả năng quan sát tinh tế Và tư tưởng sâu sắc tới mức nào Có điều Liễu Địch luôn cảm thấy Hình như cô đã được lĩnh giáo phong cách Đánh một phát trúng chỗ hiểm này ở đâu đó Nhưng cảm giác này như hình bóng vụt qua đầu óc Cô không thể nắm bắt Cũng không thể nhìn thấy tấm lại những ngày này Liễu Địch từ kinh ngạc đến cảm tháng Từ cảm tháng đến tán thưởng Chàng trai chưa hề gặp mặt Hải Thiên Sau khi đọc xong quyển Hải Thiên kiều ngữ, cô càng phục sát đất, thậm chí sùng bái Hải Thiên. Điểm hôm đó cái tên Hải Thiên khắc sâu vào trí óc Liễu Dịch, mặt chàng trai trẻ nhiệt tình trên tấm ảnh lần đầu tiên, lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Vợ chồng giáo sư Tô Văn chăm sóc Liễu Dịch rất chu đáo. Ở giáo sư Tô, Liễu cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của người cha. Đặc biệt giáo sư Tô cũng nghiên cứu văn học cổ điển. Điều này khiến liễu địch càng thấy ông giống bố cô. Nhưng trong lĩnh vực văn học cổ điển, trình độ của giáo sư Tô, tất nhiên hơn bố cô nhiều lần. Bác ghế Tô cũng thể hiện tình cảm của người mẹ. Mỗi lần liễu địch đến trúc ngâm cư, bà đều chuẩn bị các món liễu địch yêu thích, khiến cô không khỏi ngại ngùng. Khi cô nói không cần phiền hà, bác ghế Tô chỉ mỉm cười hiền từ. Có gì đâu, trước đây hải thiên nhà bác lúc nào cũng chén sạch sẽ, nó thường nói với bác. Mẹ à nếu con biến thành béo phì mẹ phải chịu trách nhiệm đấy nhé Lúc đó nó rắn chắc khỏe mạnh lắm Mấy năm này nó sống ở bên ngoài Bà lắc đầu thở dài Không biết thành bộ dạng gì rồi Tiếng thở dài của bác gái Tu khiến Liễu Địch xót xa trong lòng Tại sao Hải Thiên không thường về nhà Có lẽ anh quá bận rộn Liễu Địch biết vợ chồng giáo sư Tu rất nhớ con trai của họ Giáo sư tô hiếm khi nhắc tới Hải Thiên Nhìn mắt của ông vẫn vô tình bộc lộ sự nhớ nhung. Còn bác gái Tô thường kể chuyện Hải Thiên với Liễu Địch. một lần bác lấy tập album ảnh Hải Thiên từ 78 năm trước cho Liễu Địch xem, không hiểu tại sao Liễu Địch bỗng có cảm giác Hải Thiên rất quen mặt, phận phú cô đã từng gặp ở đâu nhưng không nhớ rõ. Có lẽ Hải Thiên phù hợp với hình tượng nam tự hán trong lòng. Hai má Liễu Địch nóng rang. Sau đó Liễu Địch dở đến tấm ảnh Hải Thiên cho bóng rũ, động tác chờ bóng rũ của anh rất thoải mái và đẹp mắt.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 Bà gái à? Không có Bà gái tô lắc đầu Hải thiên khó tính lắm Không giấu còn trong 4 năm đại học Không biết bao nhiêu cô gái theo đuổi nó Nhưng nó chẳng để mất tới một ai Yêu cầu về bạn gái của nó quá cao Hải thiên không bận tâm đến vẻ đẹp bề ngoài Nhưng phải có khí chất Phải đạt đến cảnh giới tinh thần của nó Như nó từng nói linh hồn hòa nhập hey. Bà gái tô lại thở dài không phải bác khen con trai mình, cảnh giới tinh thần của nó quá cao, người bình thường không thể nào với tới. Liễu Dịch gật đầu đồng tình, giáo sư Tô ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng. Hải thiên là người rất nghiêm túc với chuyện tình cảm, vì thế nó không dễ dàng mở cánh cửa trái tim. Một lần một người bạn của nó, cậu lưu học sinh bên Pháp thất tình nên đòi tự sát, Hải Thiên đã lôi cậu ấy đến xưởng ấp trai và bên cậu ấy suốt 3 ngày 3 đêm, bác nghe nó hét với cậu bạn Cậu không thể chết trừ khi tình yêu của cậu đánh đổi bằng sinh mệnh. Nếu chết, cậu cũng nên chết cho người xứng đáng dành được tình yêu của cậu. câu nói này đã thức tỉnh cậu du học sinh, cũng khiến bác rất cảm động. Con biết không, nếu yêu một người con gái nào đó, Hải Thiên nhà bác sẽ yêu cô ấy bằng cả sinh mạng của mình. Lúc cần thiết, nó có thể chết vì cô ấy. Liễu địch thở dài, người con gái khiến Hải Thiên có thể hy sinh cả mạng sống, chắc phải sư phạm thoát tục, có lẽ không phải con gái nhân gian mà là tiên nữ. Bác gái Tô cũng cảm tháng. Tôi nghĩ cả cuộc đời này chắc Hải Thiên tìm không ra người con gái như vậy. Chả biết được đâu. Giáo sư Tô liếc Liễu Địch bằng ánh mắt mang hạm ý sâu xa. Nó xa nhà lâu như vậy, có lẽ đã tìm được người con gái vừa ý cũng không chừng. Liễu Địch chú ý đến ánh mắt của giáo sư Tô, trong lòng cô hơi hoảng loạn. Cô biết, từ lúc đọc cuốn Hải Thiên kỳ ngữ, mỗi khi nghe nhắc đến hai từ Hải Thiên, Trái tim cô vụt qua một thứ gì đó Mà cô không thể nắm bắt Cũng không dám đối diện Đồng thời không thể phủ nhận sự tồn tại của nó Lẽ nào giáo sư Tô đã phát hiện ra Tâm tình này của cô Liệu địch quan sát giáo sư Tô Trong mắt ông không hề có sự hoài nghi Hay chế diễu Để che giấu sự hoảng loạn Liệu địch miệng cười nói Đến Tết anh Hải Thiên kiểu gì chẳng về nhà Nếu có bạn gái Anh ấy nhất định sẽ dẫn về gặp hai bác Lần đầu tiên gọi anh Hải Thiên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 Thậm chí cô nghĩ Để được gặp Hải Thiên Cô có thể không về quê ăn Tết Buổi tối hôm đó Liễu định về sản ớt trai từ sớm Lúc nằm trên giường Cô mơ hồ nghe thấy bác gái Tô nói Cô bé Liễu định với Hải Thiên của chúng ta Đúng là một đôi trời sinh Sau đó Liễu định nghe tiếng giáo sư Tô thở dài Chị đáng tiếc Sao thế? Bác gái Tô hỏi Đến cô bé xuất sắc như vậy Hải Thiên cũng không ưng à? Chị e...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 Bận phấn đấu Thế là cái tên chư ngọc dần nhạt nhòa Trong đầu óc liễu địch Trở thành một hình bóng mơ hồ Trông sâu trong ký ức của cô tri thức như dòng chảy mạnh mẽ Cuốn trôi những ngày đầu nhập học của liễu địch Cô như cá gặp nước Vùng vẫy trong suối nguồn tinh thần văn chương của nhân loại Hải thiên là một cái tên bí mật Một thiên tài với những áng văn sâu sắc tài hoa và vô cùng yêu nhã đang dần dần chiếm hữu tâm trí liễu địch Nhưng một con người xa là phải chăng chỉ mãi mãi là một ẩn số Sự xuất hiện của nhân vật hải thiên sẽ đưa liễu địch đến nơi nào Bất ngờ nào đang chờ đón chúng ta hay tất cả chỉ là sự an bài của vận mệnh Bánh xe thời gian lặng lẽ trôi để những duyên tình giang dở đi hết đoạn đường đời Kết thúc chương 14 Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương 15 Và cùng lý giải về nhân vật tưởng trình như mới Mà không mới của chúng ta các bạn nhé Hãy cho kênh Ghiền Namčori dorok sirige